Tôi thích vậy vì cảm giác vừa sợ vừa khoái trá khi chui vào một hốc kẹt rồi lắng nghe tiếng bước chân của các bà đi đi lại lại, mà không hề biết sự có mặt của tôi. Tôi ngồi cho đến khi mặt trời gần lạnh, thế là sung sướng đi về. Tôi phải công nhận với lũ bạn, các bà ma sơ là những người có hiểu nhất. Chúng tôi hay mò vào nhà thờ lúc các bà đang trồng trọt. Qua cánh cửa chính là một gian phòng rộng mênh mông.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 Tiếng đàn vọng xa bên ngoài hàng rào, nghe thật xa lạ và buồn thiêu. Cả nhà thờ như chìm vào trong bốn túi, ngoại trừ tiếng đàn là lung lay là động đậy. Cây đèn dầu đặt trên bàn thờ nhỏ xíu, và đó cũng là nguồn sáng chính cho căn nhà. Nhưng buổi chiều thứ bảy, các bà chơi đàn sớm hơn thường lệ, nên thằng Toàn hay rủ tôi đi xem. Qua cái lỗ tò vò, tôi thấy một bà ngồi đàn và ba bà ma sơ còn lại đứng hát như trên sân khấu. Khi hát, tỉnh thoảng họ đưa hai bàn tay về phía trước rồi lại úp vào ngực. Cơ chỉ đó luôn luôn không đổi trong mọi bài hát. Khuôn mặt các bà ngừng lên cao, trang nghiêm say đắm. Sau mỗi bài hát, họ cũng không nói chuyện với nhau. Người chơi đàn xạo qua bàn khác như có sự thỏa thuận từ trước. Cuốn nhạc dày cộm đặt trên cây đàn màu vàng úa được các bà lật nhẹ, thận trọng như sợ sách. Cựu chỉ đó đã cho các bà một sáng vẻ khác người. Tôi thường bỏ về giữa trường vì không còn cái gì để xem. Khi đến, các bà đã chơi đàn rồi và khi về, các bà vẫn đang còn chơi đàn. Dù vậy, phải công nhận các bà bà sơ có cái gì đó đã lôi cuốn tôi kiên khủng. Cứ cách một vài hôm là tôi lại mò xuống nhà thờ. Đi quần quanh trong ngôi nhà trống hoác rồi chui vào hốc kẹt khi thấy những cái bóng trắng thấp thoáng hoặc nhìn các bà bà sơ chơi đàn qua cái lỗ tò vò Có hôm tiếng nhạc du dương làm tôi ngủ lúc nào cũng hay khi đang ngồi trong khúc kẹt khi thức dậy thì trời đã tối các bà ma sờ cũng không thấy đâu tôi thấy nhà thờ như một lâu đài bỏ hoang trong những câu chuyện cổ tích dầu mọi góc ngách bên trong tôi đều biết nhưng vẫn có một cái gì đó bí ẩn mà tôi cần phải khám phá thêm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 Các bà Ma Sơ đang vừa đàn vừa hát say mê. Bỗng một bà đi đến chỗ chúng tôi ngồi, nói vọng qua lỗ tỏ vò. Ai đó, vào đi. Vụt một cái, thằng Toàn nhảy phát qua bờ rào chạy thoát. Tôi chạy theo, nhưng vấp phải một vài gì đó té nhào, nằm bẹp. Khi tôi ngóc đầu lên, đã thấy đôi chân của bà Ma Sơ đứng trước mặt. Đó là một đôi chân nhỏ xíu, trắng hồng, Một đôi chân hoàn toàn chạm đất. Còn có sao không? Đừng sợ. Bà không bắt con níp bao giờ. Tôi khóc quà. Bà dẫn tôi vào nhà, đặt ngồi trên chiếc ký gần cây piano. Một bà hỏi. Con có thích nghe hát không? Tôi gặt đầu. Nhưng bà, đừng đến gần con, con sợ lắm đó. Rồi rồi, không sao cả. Các bà cười hiền hậu. Con có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào con muốn. Tôi khỏe với thằng Toàn là đã quen với bà Ma Sơ. Nó không tin. Nó còn thông báo với cả lớp rằng tôi đã nói xạo như thế nào. Thế là tôi phải dẫn bọn chúng xuống nhà thờ. Chúng tụ tập bên ngoài hàng xào, còn một miền tôi đi vào bên trong. Tôi nắm tay Master Hiền, sát xa phía trước, rồi chỉ vào bọn chúng. Thế là bọn chúng ủ té chạy quắn đít. từ đó chúng thành tượng tôi lắm. Chúng nhờ tôi cho chúng làm quen với các bà Master. Nhưng ngu gì? Tôi nói là Master rất ghét con nít đứa nào héo lánh sẽ bị bà lấy cù đèo móc sò. Kể từ đó vào ra nhà thờ chỉ độc quyền cho một miền tôi. Những buổi chiều rảnh rỗi tôi đến thăm các bà ma sơ ngồi nghe họ hát những bài hát lạ lùng ca tụng về một nguồn sáng nào đó. Còn có biết hát không? Ma sơ hỏi. Có nhưng không giống những bài của ma sơ. Chẳng sao cả, tôi hát bài người mẹ vĩnh kiều mà bố tôi dạy mẹ có đôi tay rộng lớn ôm cả thế gian con nít mẹ có đôi mắt màu xanh lơ lúc ra trời vừa đổ mưa xong mẹ là hoàng hôn của một ngày luôn luôn là buổi chiều mẹ mẹ tôi người mẹ vĩnh cửu có một lần tôi gặp thằng cháu ông lão an xin trong nhà thờ mặt nó vẫn vậy vênh lên nhưng đôi mắt không còn căm phẫn như tôi gặp lần trước vừa thấy tôi nó bỏ đi tôi biết trong túi nó có hai hộp xiêm Từ dạo phát hiện nó ngủ trong vườn, bố tôi bảo kệ nó, làm lơi cho nó. Thỉnh thoảng, bố có để một vài trái ổi dưới bụi lại. Bố chơi trò cười lạ mặt. Có hôm, tôi còn thấy bố ra vườn, nhìn nó ngủ. Bố nói, nó là món quà của bố. Khi chồng một cô vườn mà không có ai đến thăm, không có ai yêu nó, thì đó là một nỗi buồn hơn là niềm vui. Những buổi trưa, bố cấm ngặt tôi ra vườn. Bố để dành cô vườn cho nó. Tự dưng tôi thấy khen tức, tôi kể mọi chuyện cho thằng Tý nghe, thế là chúng tôi làm một cái bẫy, cột những hộp lon với nhau rồi dẫn một đầu dây vào nhà. Khi nó xuất hiện dưới bụi lại, chúng tôi giật dây loạn xạ, tiếng động vang lên khắp vườn và nó bỏ chạy chối chết. Hôm sau, tôi thấy bạch bũi tay chân nó đầy vết sước, có lẽ bị gai cào khi chạy trốn. Chúng tôi ẩn hận vô cùng, tôi hứa không tái diễn trò đó nữa.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 chúng sẽ ngủ mê mệt và quên cả thức dậy để ca ngợi sự du dương trầm bồng. những bài hát trong cuốn sổ ố vàng đặt bên trên khép lại xưa cái bìa dán đầy băng keo như một đứa trẻ người ta băng bó những vết thương cho nó hai hôm sau tôi ghé lại mà Sơ hiện vẫn chưa hết bệnh tôi đến bên giường nắm bàn tay nhanh nheo của bà mà sư hiện ơi bà có nhớ cái đàn không kề cái đầu cao trên chiếc cúi bà nhìn tôi đôi mắt chớp chớp mờ đục nhớ chiếc con âm nhạc là một phần đời của bà tôi nói con cũng nhớ lắm không có bà cái đàn thật vô tiếc sự chúng chẳng biết hát chẳng biết xen lên như khi bà chạm vào tôi đi về nhà đêm ngủ tôi mơ thấy chiếc piano gõ tự nhịp một những bài hát từ trong đó tuôn ra như dòng suối một giấc mơ toàn âm thanh khi tỉnh dậy Vào lúc nửa khuya, tôi vẫn như còn nghe thấy tiếng đàn. Tôi đi nhẹ ra vườn, trèo lên cây phú sữa, nhìn về hướng nhà thờ. Tôi biết nơi đó những bài hát đang còn trong giấc ngủ, đang nằm trong những chiếc phím ngà, chờ cười đánh thức, chờ ma sơ hiền. Những ngày sau, căn bệnh của ma sơ hiền càng lúc càng nặng thêm. Chiếc áo như rộng hơn, thỏ ra những ngón tay khẳng khiêu kề rộng. Bà bảo tôi hát cho bà nghe bài, người mẹ vĩnh kiều.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 Bố nói, chúng ta đến không phải là để nghe nhạc, chúng ta đến để đưa tiễn một con người. Sẽ ghế dài đã được ngồi kín, người ta đặt ma Sư hiền lên ghế như cái cách đối xử với một đứa bé vừa yếu ớt vừa mệt mỏi. Rồi im lặng, rồi thở dài. Người ta chờ đợi âm thanh cuối cùng từ ngón tay bà, những ngón tay một lần cho tất thầy. Sau này, Tôi được biết, những ngày cuối cùng của cuộc đời mà sơ khiến bị mù, bà đàn cốt nhạc, người mẹ Vĩnh Kiều trong bóng túi mờ mịt.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 Những buổi tối leo lên cây vú sữa, tôi khen nhìn về phía nhà thờ. Tôi biết nơi đó có một cây đàn im lìm dưới bụi mặt, có những bài hát lặng lẽ trong giấc ngủ mê. Bố tôi nói âm nhạc chính là bà mẹ vĩnh Kiều.